Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học được phát mỗi tối trên tần số một trăm để phát thanh truyền hình sóc trăng. thưa quý vị và các bạn với ưu thế của tiểu thuyết một thể loại có khả năng đưa vào tác phẩm chứng mãn hiện thực nóng hổi chất sống trong các bóng múa, đoàn giỏi đã mạnh dạn sử dụng nhiều chi tiết cụ thể làm nổi bật tính cách xấu xa của bọn địa chủ với những trục giọng thấp hèn những ham muốn vẩn thiểu mà chúng bất chấp đạo lý để đạt được hơn cả hùng thấy thím bảy có nốt ruồi đỏ ở cổ hắn đã tìm mọi cách dụ dỗ mua chuộc và có những hành động sàm sỡ Hắn muốn lấy được thím bảy chẳng bởi yêu thương mà vì thầy châu Giang coi tướng số Dẫu được nó thì ông mày giàu lên chẳng bội Chiều nay, các chú tiểu bận lên núi hái thuốc nên Kim Diêu phải lo tràn nước đại khách Sư cụ rước ông Đạo Trinh vào liêu đàm đạo Kim diều khoanh tay đứng ngoài rèm trúc chờ có lệnh thầy sai bảo ngọn nến sáp cháy sững soi bóng hai người xếp bàn tròn in lên bộ tranh tứ bình như hai tượng phật cô vào thay trà ba lần rồi mà câu chuyện giữa sư cụ và ông Đào Trinh vẫn kéo dài chưa dứt tiếng ông Đạo Trinh nói lúc tao lúc nhỏ theo như ý tôi thì chúng sinh làm than khổ ải mình phải cứu vớt họ cuộc đời là một sự thi thấu sức mạnh phải biết giật lấy thời cơ phật tổ không quá ngũ hành đè tôn ngộ không đuổi năm ngọn núi làm sao thuyết phục được con lục nhĩ hầu ở động thủy liêm trừ yêu tróc quái quan dân trường quá ngũ quan trám lục tướng mới đến cổ thành nếu ta sợ chết chóc đổ máu làm sao cứu nổi lê dân đồ tháng dưới nanh vuốt của bọn tây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 trưa nồng tháng ba anh vẫn lôi cui đứng bên cửa lò than nóng rực xúc than đổ vào lò không ngớt mồ hôi hai bàn tay chai cứng cầm cục than đốt thuốc không biết nóng bây giờ anh đã quen biết hầu hết bạn hàng rau cải bọn lái bắn gà dịch theo cuối dọc đường sắt này anh thuộc mặt từng người gác nhiếp quen mọi anh gác cổng ga phú lâm nửa chợ nửa vườn an lạc đồng xa heo hút bến lức sông dòng cỏ đông xanh ngắt trôi mau tàn an lấp ló dưới hàng dương vi vu gió thổi tân hương tân hiệp nhộn nhàng đồng bào nông dân tới lui mua bán anh nam kiên tài xế đầu xe ba năm sáu quê ở ga tân hiệp anh hiền lạnh ít nói người cao lớn hai cánh tay dặm dở lúc nào như cũng rớm mồ hôi nhẫn dịp nhà anh có cúng dỗ anh đều mời đấu dạy chơi tân hiệp thuộc đất ba dòng vàng đan cựu nhiều lần nổi lên chống pháp liên tiếp sau ngày các tỉnh miền đông nam kỳ thất thủ mất vào tay đô đốc la gờ đe đó là một xã nhỏ cách tỉnh lỵ mỹ tho 12 hai cây số chợ đồng mối tập trung hàng hóa bán buôn các làng dùng phụ cận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 dùng tân lý đông tân lý tây phong trào nông dân ngấm ngầm trỗi dậy từ năm 1930. nghìn nhà anh Nam kiên ở khỏi một chùm cây dầu trên ngõ về thân nhân Tam Hiệp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 Cơm nước xong, hai anh em bắt ghế ngồi trước nhà trò chuyện. Năm Kiên đã rõ cảnh ngộ gia đình tai biến và thân thế nội trơ cổ đấu. Hết chuyện thợ thầy làm trên xe lửa, hai người xoay qua nói chuyện đời, đấu thang. Mình làm việc cho tay, không khác nào.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 Đó nghi ngờ năm Kiên có trong một tổ chức bí mật nào đó Nếu quả vậy thời năm Kiên chưa tin bụng anh hay sao Từ đó trong câu chuyện qua lại hàng ngày bên lò than Hơi nóng nồi sốt đê hừng hực Bụi than đá bay đen mày mặt Hai người thường nói đến một tương lai Tiếng bánh xe rầm rộ lao trên đường sắt như mạch máu trong cơ thể đấu bưng bưng trỗi dậy. Mỗi ngày một đi sâu vào tinh thần kiên quyết đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp. Một lần, năm Kiên đưa đấu một bó truyền đơn rãi ở Ga Sài Gòn. Hai lần mang báo bí mật sang cho anh em công nhân Bến Tàu Khánh Hội. Đấu đều làm thoát lọt, lại có nhiều sáng kiến.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 những cái lương trần nhỏ xíu phơi dưới nắng cuốc cào nám đen như những con dế đang bươi đất năm kiên chóng mạnh cho xuồng dục tới lướt qua một mảng bèo nhật bản xây lại nói hôm nay là ngày đảng kết nạp chú chính thức đó chú sẽ được gặp mặt tỉnh quỷ có các đồng chí ở xã này tham gia hội nghị bất thường mở rộng đấu hết nhìn mặt trời Là nhìn rặng cây ấp tân lập xanh xanh Anh chờ đợi cái ngày hôm nay mấy bữa rồi Vậy mà cái năm kiên nhắc lại Anh vẫn hồi hộp náo nức. Anh buông gầu tắt nước Đứng lên thay tay Chóng xuống dùng dục lướt đi Mỗi xuồng dùng dục lướt nước Như ngày nào đấu chóng xuồng Săn cáo giữa rừng Bình Sơn Một trái bông súng nổi lên mặt nước Lắc lư như búi tóc của hương cả hùng Ngày hắn đến nhà anh cướp ruộng. Đấu thọc mạnh cây sào, Trái bông súng chìm sâu Hút dưới rong xanh Bóng anh to lớn dung dúc lướt qua Cấp bờ cây bụi cỏ Đấu tính thầm Chắc là hội nghị này long trọng lắm Có cả tỉnh quỷ lễ kết nạp đấu sẽ thề trước cờ đàn thế nào đây Anh sẽ được đứng trước Ngọn cờ bú liềm của giai cấp vô sản Của cuộc cách mạng tháng người Liên Xô vĩ đại Mà Nam Kiên dẫn hằng nói với anh Say sưa ngây ngất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 tới địa điểm rồi đấy đám người đứng lên chạy ra bắt tay chào hỏi năm kiên giới thiệu đấu với từng người đống ngạc nhiên quá sức anh hai thiệt trồng rẫy bên xóm trường học anh ninh gác nhiếp ca chị tắm thịnh bán cá dẫn đùa với anh mỗi lần gặp ở nhà ga mà cũng có mặt ở đây sao anh nên cười nắm tay đấu giặt mãi bữa nay mình mới thật biết nhau chị tắm thịnh vỗ vào vai đấu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 Anh Nam Kiên, anh Ninh Trị Thình, đồng chí Bí Thư tỉnh quỷ dẫn nói điều đều, thỉnh thoảng dừng lại cho các đồng chí hỏi những điều không hiểu rõ. Quả đúng như là đồng chí Bí Thư, toàn thể đảng viên đang nôn nao chuẩn bị,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 Tiếng súng báo lệnh khởi nghĩa đã nổ đùng đùng, tấn công đồn xoài hột, chợ bưng cai lậy. Chi bộ A phối hợp với một tiểu tổ của Tân Lý Đông chặn đường giao thông địch. Đồng Chí Ninh xoay trần trùng trục, tháo khen các hàng trăm đinh ốc bù lon. Những thanh ray sắt bị nạy cong lên như những thanh trì. Tiếng cuốc bửa súng mặt đường ngắn lửa. Tiếng cưa ren rẽn, tiếng người hè hụi. xô vào góc những cây dầu cây dái ngựa răng rắc đổ ầm ầm các em bé chăn trâu vẫn trèo thoăn thoắt lên ngọn các cây dầu bắt ổ sáo leo nhoang nhoáng lên đầu những cột dây điện thoại quơ búa chặt đứt tơi tả trong đêm ánh đuốc hừng hực soi đỏ ngọn cờ liềm nữ đồng chí thình phụ trách giao thông phóng xe đạp chạy bay lâu lâu dừng lại ở các quãng đường bị phá dở hối hả dắt lên da vượt qua đám người lốn nhố kéo anh chị lại hỏi dồn dập đồn tâm hiệp đã hạ chưa ga lưng phú đã phá chưa bắt được hương quảng trồn chưa chị dung tay trả lời không kịp thở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 nam kiên dẫn đầu một trung đội nông dân trai tráng xông vào chiếm nhà làng tên xã trượng trốn dưới bàn thờ thần mặt tái rung rung rẫy nộp sổ bộ và hai cây súng lửa ngọn cờ liềm búa treo chót vót trên một ngọn dầu cao hơn hai mươi thước tung bay đỏ rực chị tắm thình lao sao đạp đến chen đám đông đưa vào tay nam kiên một mảnh giấy nam kiên liếc qua đập to lên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 Anh thi hành đúng theo kế hoạch, lúc đưa đầu máy vào gara, anh chèn một thanh sắt to, bít tông bị gãy ngang, đầu máy nằm sùi sụ một đống như con voi bị chặt mất chân. Anh thợ máy lúi húi tháo lấp, mấy cái bích tông dự trữ trong kho đã bị đổ axit một từ mấy tháng nay, không thể nào dùng được. Anh thợ máy nhảy nhại mồ hôi, cào nhào giấy đấu.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 đêm ấy anh nằm trên một toa xe lòng nôn nao hồi hộp hết nằm xuống hút thuốc lại ngồi dậy ánh đèn chữa máy đằng ga hắt ra một vệt sáng lèm nhèm tiếng búa gõ lanh canh sóng cửu long dỗ vào bực thạch ào ào bên kia hàng dương cù lao rồng đen hắt như nhổm dậy rung rinh ánh lửa chài anh nói thầm phải chi thằng hương cả hùng nhà nó ở tân hiệp xếp kho lơ công Trên bến tàu Khánh Hội, thằng mạc xanh bót, thương khẩu ngày mai sẽ rút như chuột xuống lỗ cống. Quân khởi nghĩa sẽ rầm rập đánh về Sài Gòn. Ngọn lửa vô sẵn tung bay trên nóc phủ toàn quyền. Không biết giờ này, Nam Kiên đã sẵn sàng chưa? Đóng nghe mơ hồ như tiếng sóng dỗ trống nổi đùng đụng xa lắm. Tiếng mỏ văn dặn phía trung lương. Khởi nghĩa nổ rồi, anh muốn thét lên một tiếng. cả người anh nôn nao quay cuồng anh tặng hắn thật lớn giả vờ ho một tràng dài để cho lồng ngực toát ra không khí hừng hực như chứa đầy thuốc súng Nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cản niềm. Jum